lên giá đến nơi rồi. Khách cứ đến chơi nhà tôi. Giữa chừng câu chuyện có người hỏi. Nhà bác có đường không? Tất nhiên. Hôm qua vừa mua một cân. Ông khách mỉm cười. Bác điên à. Mua mấy bao đường mà cất đi. Đường sắp hết rồi. Không phải mấy cân mà là mấy bao mới sợ chứ. Một người quen tôi lại đến bảo. Bác đã mua dầu chưa? Cũng còn một ít. Dầu hỏa rồi sẽ không bán nữa đâu, mua lấy 10 15 can mà cất đi. Không phải 10 15 lít mà 10 15 can mới sợ chứ. Một ông bạn đến bảo: "Bác có trà không?" "Có chứ, mới mua một gói." "Trời ơi, bác vẫn còn tỉnh táo đấy chứ. Bác phải mua ngay 4 5 chục gói, chỉ tuần sau là đốt đúc ban ngày cũng không tìm thấy ở đâu bán." Một ông khác khuyên. "Đầu trắng, bác biết không?" Bác chạy đi mà mua lấy 5-10 bao Sắp đắt đến nơi rồi Không phải 5-10 cân mà 5-10 bao mới sợ chứ Ông hàng xóm sang hỏi Bác còn xà phòng không? Cũng còn mấy bánh Thế bác không biết chuyện gì à Ai cũng chạy đi mua xà phòng cả Lại một người hàng xóm khác đe Bác đừng nói với ai nhé Dầu ô liu lên giá đến nơi rồi Bác đi mua lấy vài trang kẻo muộn Nếu nghe lời kẻ quen thuộc thì nhà tôi phải thành kho thực phẩm, còn tôi thì thuê khách sạn mà trú. Bác phải tìm nơi tích trữ. Không phải một vài cân, mà là mấy bao mấy thùng, mấy bịch. Sáng danh đức A-La, tôi làm gì có tiền. Tôi chỉ chạy được một cân dầu ô liu, ba bánh xà phòng, một gói trà, một cân đường thôi. Nhưng khi có ba người đến hỏi. Bác có đường không? Úi trà trà. Đầy cả gầm giường thế dầu hỏa? 100 thùng chẳng, tôi bịt ngay miệng ông ta lại. Còn trà? Thưa thải, tôi đáp đầy chán ngán, tôi đã mua 500 gói để dành. Suốt mấy ngày liền, tôi ngồi trên chiếc xe biết chạy tuyến đường từ nhà tôi ở phố Erenque đến phố Kaduki. Ngày hôm qua tôi bèn đi liền tù tì đến tận chuyến cuối. "Xin lỗi bác, người bán vé hỏi, chúng tôi đi đã tám chuyến, sao bác còn ngồi?" "Vậy bác định đi đâu thế?" Tôi phải ngồi đến tận chuyến cuối mới thôi. Sao lại thế? Anh đừng nói với ai nhé. Giá vé xe buýt cũng lên đến nơi rồi. Hôm nay còn rẻ, tôi phải cố đi cho nó đã.